Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì ngày hôm nay Phúc Cường đã quen lại với một câu chuyện dài kỳ, không mới nhưng Phúc Cường nghĩ nó sẽ rất là hay và sẽ được mọi người đón nhận thật nhiều. Đó là câu chuyện 120 ngày nhìn trộm của tác giả Sai Tuấn. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Phúc Cường xin phép được tóm tắt nội dung của câu chuyện một chút. nhân vật chính của câu chuyện là thổi thiện một vẻ đẹp mê hồn như của thiên nga màu đen một ngày thức dậy phát hiện mình bị đẩy vào một bức tường bao chưa hoàn thành trên tầng hai mươi không thể thoát ra cũng chẳng có cách nào để cầu cứu ngồi đếm những tháng ngày bị giam cầm cô nghĩ hết mọi cách để có thể sống sót đến ngày thứ mười lăm sự đói khát và lạnh lẽo bùa vây một trận mưa bão ập đến lại cướp đi đứa con trong bụng thòi thóp trong tuyệt vọng cô phát hiện Có một nhân vật thần bí tên X, không chịu lộ diện, vẫn luôn theo dõi mình. Trong cái thành phố mấy chục triệu con người đang sinh sống này, trên đống tàn tích giữa trời không có người để ý. Kẻ bị nhìn trộm đang thực hiện kế hoạch mưu sát liên hoàn mà chính bản thân mình cũng chưa chắc làm được. Còn kẻ đi nhìn trộm X đang dùng những ngày tàn chỉ còn ký ức của mình, soi chiếu lên thiên đường tình yêu đã bị bóng đêm che phủ bấy lâu. Từ ngày X bắt đầu nhìn trộm Người vợ nơi tháp thông thiên Đã không còn phân định được trắng đen nữa rồi Đây là cuốn tiểu thuyết dài Của nhà văn Chuyên viết chuyện huyền bí Sai Tuấn Với lối viết đầy trí tưởng tượng Tác phẩm này của Sai Tuấn Sẽ đưa người đọc bước vào dòng logic Của sự huyền hoặc và bí ẩn Đồng thời đặt ra một câu hỏi lớn Cho vấn đề rất đáng quan tâm Của xã hội hiện nay Một câu chuyện xem chừng vô lý vô cùng Một nhân vật kỳ lạ từng chừng như chỉ là hư cấu kỳ thực sớm đã xuất hiện trên cuộc đời này trong tác phẩm có nhắc tới một vài vụ án mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy nguyên bản của nó từ trong các tin tức cũ đây thực sự không đơn thuần chỉ là một vụ án mất tích dưới góc nhìn thông minh hình tượng nhân vật đa dạng phong phú tình tiết phức tạp rắm rối nhưng phân tích tâm lý vô cùng chi tiết cuốn sách này không chỉ kể một câu chuyện hay mà còn giúp người đọc đi sâu vào những suy luận tư duy riêng của mình và không để mọi người phải chờ lâu nữa, phú cường mời mọi người cùng đến với tập một của câu chuyện ngày hôm nay, một trăm hai mươi ngày nhìn trộm của tác giả sai tuấn qua giọng đọc của mc phú cường mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. ngày 22 tháng 6, hạ chí. Sớm tinh mơ, thượng hài ngày âm u, mưa nhỏ triền miên không dứt. Thôi Thiện vội vã xông thẳng vào trong nhà, ngồi xuống chiếc bồn cầu lạnh cóng, xả ra chỗ nước tiểu đã bị dồn nén trong người suốt 6 tiếng đồng hồ. Hệt như sắp sửa chết chìm, đột nhiên hấp được một ngụ khí, sống lại. Nhìn lại chính mình trong gương phòng vệ sinh, một cô gái trẻ với bộ dạng kỳ dị, gần như không nhìn ra nổi tóc nữa. Tất cả được bao gọn lại bằng lưới Toàn thân từ trên xuống dưới toàn là màu đen Bao gồm mũ đen giày bệt đen được phủ trùng kính bằng nilon ở bên ngoài Chỉ chưa có đôi găng tay là màu trắng Đến tận khi mở khóa chiếc ba lô màu đen Cô ta mới nhận ra tất cả những hung khí giết người đều đã để lại ở hiện trường Nhưng cả đời này cô ta không bao giờ muốn quay lại nơi đó Phần da thịt chỗ sơ bả vai Phía sau lưng vẫn cứ đau âm mỉ như trước Thôi thiện Xóa xuống mái tóc dài đen óng Đi xuyên qua phòng ngục và phòng cách hẹp dài Mở cánh cửa sắt Thông đến giếng trời Trong khoảng sân bị nhúng chìm bởi nước mưa nhô lên mấy ngọn trúc đào Xanh tươi như có độc Bốn phía phủ đầy rêu mạ đỉnh Xanh sẫm Cuối cùng hai gốc trà đỏ tươi Đã sắp mục giữa Giống như khu đầm lầy đầy khóa độc có lẽ phải trồng thêm hai chậu hoa sen ánh mắt lướt qua lá cây và những giọt mưa trên vách tường là đỉnh tháp tròn theo cái kiểu bái chiêm màu xanh ra trời đối diện là tòa giáo đường cổ của chính giáo ở bên kia con phố nơi đã hoang phế nhiều năm không còn được sử dụng nữa căn phòng trọ này tất cả đều rất vừa ý chỉ có điều mỗi ngày ở trong sân đều thấy cái giáo đường kia đó chẳng phải là điều tốt lành gì Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Thôi Thiện. Cô ta chỉ nhận được một món quà, đó là cành hoa hồng hôm qua cắm ở trong bình hoa. Đại khái chắc cũng không quá mười tệ. Cả ngày lo lắng không yên, nửa bước không dám rời. Chờ một cuộc điện thoại đã ngóng đợi từ lâu. Hoặc cũng có thể nói, lúc nào cũng đều muốn rời đi. Chỉ cần bên ngoài cửa vang lên âm thanh gì khác lạ, là đều sẽ nghi ngờ. Không biết có phải là cảnh sát tới hay không. Thôi thiện chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng anh ở Đài Loan xa xôi bận bịu với các loại tiệt tùng hoặc là đã quên cách dùng con bộ điện thoại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan rồi. Mưa dầm 3 ngày liên tiếp cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Lâm tử Túy. Cô ta chết rồi. Thôi thiện khóc thu thít một tầng gió lạnh lướt qua trên vai cảm thấy có người đang cưỡi lên cổ hai chân quắp chặt lên ngực của cô ta. Là một người chồng vừa mới quá vợ Ông ta phải tránh việc Tiếp xúc với cô gái lạ Thôi thiện có thể hiểu được Việc hắn yêu cầu không gặp mặt mình Chứ biết chừng Còn hoài nghi người của anh đang theo dõi Và nhìn trộm cũng nên Nhưng mà hắn có đầy đủ Chứng cứ cho việc mình không có mặt ở hiện trường Lại càng không có ai biết Việc về sự tồn tại của thôi thiện Kế hoạch đã thành công trước Cô ta chẳng có hứng thú Mở rượu champagne Chỉ cảm thấy thấp thỏm không yên, liên tục gặp ác mộng, mơ thấy người phụ nữ đã chết. Cô ta bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Lâm Tử Túy, lén đến nơi tổ chức tang lễ để quan sát. Trình Lễ Quân được hạ táng cho bộ lễ phục màu trắng, hắn đặt một bó hoa hồng trắng lên trên người của người vợ đã mất. Trong suốt đám tang có rất nhiều khách lùi tới, có những quản lý cấp cao của công ty Có các nhân vật tai to mặt lớn thường thấy trên TV, còn có cả mấy người bạn trước đây từng rất thân với người đã chết. Âm nhạc trong đám tang không phải là loại nhạc tang lễ bình thường, mà là một ca khúc cổ không biết tên, hệt như đang ở trong thính phòng nghe nhạc sao hưởng. Thôi thiện nghe thấy có chút quen tai, khiến người khác cảm thấy bi thương tăng gấp bội phận, không kìm được mà rơi nước mắt. Nhờ lúc mọi người còn chưa ra về hết, cô ta vội vàng rời khỏi nhà tang lễ. Ở giữa vườn hoa vô cùng rộng lớn, một chiếc ô vừa được mở ra trong trời mưa rầm rệt. Cô ta liền phát hiện khuôn mặt của một người đàn ông. Không phải bức di ảnh đen trắng, mà là một người đàn ông trung niên cổ quái. mặc một chiếc áo cọc tay màu xám rẻ tiệt. Nửa đầu bị hói khiến người ta nhìn mà phát sợ. Thôi thiện sợ hãi cúi thóc đầu, trà trộn vào đám người đang khóc thương người chết rồi chuồn đi. Để lại phía sau lưng một trời mưa nhỏ. Đến cả mái tóc cũng muốn bên lại. Hy vọng sau đám tàng này sẽ là một đám cưới. Đêm ấy, một mình cô ta đi tới quán bar ở bến Thượng Hải. Nửa năm rồi không tới đây, đứng trước cửa của trung tâm thương mại ga Cô ta làm ra vẻ nặng lơ, vén tóc lên, nhìn các cô gái trẻ khác một cách đầy khiêu khích. Đuổi hết những cô gái bán hoa không hợp thời đi. Tưởng tượng mình là nữ hoàng của đêm nay. đột nhiên mưa ngừng hẳn trên trời nở bừng một màn pháo hoa rực rỡ không biết là ai kết hôn hay là buổi lễ long trọng gì cô ta cảm thấy mình yếu đi gấp bội phận giống như là đã sống được hơn nửa đời người đợi đến khi màn đêm ấm mà áp sắp tận thì sẽ bắt đầu kiếp sống dài đằng đẵng như mẹ mình bắt đầu từ ngày giết người đến nay đã hơn một tháng rồi lâm tử túy vẫn không hề gặp cô ta đến cả điện thoại cũng không nghe nữa Kết cục nguy hiểm nhất giống như vườn hoa đầu hạ, chỉ cần không để ý một chút là cỏ dại sẽ mọc đầy. Cô ta nhớ đến những ngày xuân nóng lạnh thất thường, khu vườn nhỏ nở đầy tường vi trắng. lâm tử túy lười biếng nằm trên giường, điếu thuốc trên tay đã đốt hết, chỉ còn lại đống tàn thuốc dày đặc được gạt vào trong chiếc cốc dùng một lần. Phát ra âm thanh lạo xạo, hệt như chú rắn nhỏ đang trườn đi. Thôi tiện chỉ muốn nhìn hắn một chút thôi, cho dù là để che mắt người khác. Chỉ đơn thuần là ngồi đối diện nhau thôi, không âm thanh, không tiếng động. Tháng bảy đêm cuối cùng, ánh trăng cũng giống như bông sen, còn xuân xanh thì huy hoàng, phai tàn rồi thì bị gạt bỏ. Qua một thời gian theo dõi và nhìn trộm dài đằng đẵng, cuối cùng Thôi Thiện cũng phát hiện được tung tích của hắn. Gõ vào cánh cửa của căn phòng khách sạn năm sao, lâm tử túy, gỡ tay ngay xuống, dập tàn thuốc, kéo chặt rèm cửa lại. sợ bị người khác nhìn nén trong phòng không có cô gái nào khác chỉ còn làn hương nhẹ nhàng của mùi nước hoa đàn ông chiếc tai nghề ipod vứt ở trên bàn Khẽ khẽ phát ra một đoạn nhạc cổ điển du dương thôi thiện xì mê quấn chặt đến cơ thể hắn lâm tử túy lại tránh đôi môi của cô ta một lời chấp thuận thả đáng chuyển một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của cô giúp cô ta làm thủ tục di cư không thích địa trung hải sao Italia thì thế nào? Nhưng ở đó chị ăn không tốt. Hay là đi Pháp đi? Bình thường thì ở Paris. Lúc nào thích thì có thể đến bờ biển Cô d'Azur để nghỉ dưỡng. Một mình sao? Không đi. Cô ta nằm lấy tay lâm tử túy, vuốt ve bụng của mình, nhưng lại bị chán ghét đầy ra. Hắn lại châm thêm một điếu thuốc, làn khói nicotine màu xanh khiến cho khuôn mặt vốn rõ nét trở nên ngày một mờ ảo hơn. Lâm tử túy. khen cô ta diễn không tội cái gì mà mang thai chứ tất cả đều chỉ là những lời lẽ quỷ quá lừa gạt lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trong tim cô ta bất giác trên mặt lạnh giống như lúc nhỏ quay cóp trong giờ kiểm tra hoặc như người đại diện giám hộ ký tên bắt vào tù phát hiện ra lúc nào cô ta hỏi hắn đáp trước khi giết người mấy ngày buổi sáng hôm đó trước khi anh đi nói mấy lời kia Đều là giả vờ đúng không? Cô ta hỏi tiếp. Lâm tử tuy nói. Mũi tên đã rời khỏi cung bắn. Sao có thể thu lại được chứ? Thật ra, tôi này tìm tới đây... Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông này. Dường như không thể nhận ra nổi nữa. Thôi thiện lắc đầu rồi quyết định nuốt lại nửa câu phía sau. Nửa tháng trước, cô ta phát hiện mình đã thực sự mang thai. Âm thầm tới bệnh viện... ngồng mặt trông lên ống khói của tòa nhà phía sau. Làn khói đen bay ra giống như khói ở Auschwitz. Ngài nói đó là nơi thiêu hủy rác thải trong quá trình trị liệu. Bao gồm những đoạn chân tay gãy bị cưa đi, những nội tạng hoại tử bị cắt đi trong lúc phẫu thuật. Còn có những thai nhi bị sinh non hoặc bị phá bỏ. Có rất nhiều thứ còn đang sống sờ sợ cũng đều bị vứt vào trong ấy rồi trở về với bầu trời. Trên tờ kết quả xét nghiệm của khoa phụ sản, có ghi rõ ràng rằng là đã mang thai bốn tuần. Đứa con đầu tiên của lâm tử túy thực sự tồn tại trong tử cung của thôi thiệt. Chỉ to bằng một cái đỉnh ốc. Cô ta tính toán thời gian hai người quan hệ vào đúng trước cái đêm hành động vài ngày. Chẳng lẽ hưng phấn giết người đã thúc đẩy quá trình dụng chứng sao? Nhưng bây giờ cô ta đã thay đổi ý định. Cho dù có nói ra bí mật này, hắn cũng sẽ nói rằng. Trừ khi có kết quả giám định con ruột. Nếu không dựa vào cái gì, để tôi tin đây là con của mình chứ. Lầm tử túy, nói cô ta bị bệnh tâm thần Nói thì hơi hợt lắm, nhưng lại bóp chặt lấy tay trái của cô ta, khiến cô ta đau buốt vào đến tận xương. Đúng thế, nếu như không phải bị tâm thần thì sao có thể như thế này được chứ? Mỗi câu hắn ta thốt xa đều giống như lưỡi dao của đồ tệ, giống như viên đạn trên đài tử hình Từng chút, từng chút xé toạc ra thịt cùng với chân tờ kệ tóc của cô ta. Anh đi chết đi. Cho dù có phải đem theo đứa bé này đi chết cùng. Cho dù sinh nó ra xong rồi giết chết, tôi cũng không cho anh có được nó. Đã đêm lúc, tính nợ nần rồi. Gạt đi, lạn khói xương trước mắt. Thôi thiện dặm thêm từng chút vấn cho mình. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng, giống như những cô gái thời cổ... đang trang điểm trước gương trong phim ma vậy không sợ tôi tố tô cáo sao cô ta hỏi lâm tử túy trả lời cô có thể đi tự sát nhưng kẻ giết người là cô hắn còn nói nếu như mời một bác sĩ tới giám định thần kinh có lẽ cô ta còn có thể cứu được một mạng thôi thiền đột nhiên lại vô cùng bình tĩnh đam lợi anh sai rồi tôi chưa từng giết người Nói gì cơ? Ánh mắt lầm tử túy, vụt qua một tia nghi hoặc. Nhưng hắn không muốn nghe Thôi Thiện giải thích, nghiêm mặt lại nói. Nói cho cô một chuyện, mặc dù lúc đầu cô giấu tôi, nhưng tôi đã sớm biết, mẹ cô rốt cuộc là ai? Trời ơi, anh biết rồi. Thôi Thiện làm rơi vỡ công nước, chuyện này còn khiến người ta tuyệt vọng hơn là việc hắn lật mặt không nhận người. Đàn bà ở bên cạnh tôi, đương nhiên tôi phải điều tra thật rõ ràng. Còn cái trò mèo mà cô lừa tôi đó, sẽ chỉ khiến cô càng yêu đuối hơn mà thôi. Tôi phải tìm hiểu rõ xem vì sao trong đêm đồng chí cô lại xuất hiện ở trước cửa gara ô tô của nhà tôi. Hắn nói. Bởi vì mẹ của tôi, bà ấy là một kẻ hạn đặc, kẻ đi hèn, và tôi cũng thế. Lầm từ túy, anh cho rằng là như vậy sao? Thôi thiện hỏi. Lâm tử túy, dùng lưỡi lên môi nói. Cô biết không, ngoại hình của cô rất giống với mẹ mình, đặc biệt là đôi mắt và cây mũi. Bà ấy lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân đấy nhỉ. Thân thể không có gì thay đổi, mà lại đầy đặn đến mức rất thú vị. Không biết vì sao, mỗi lần lên giường với cô, tôi đều nhớ đến bộ dạng của bà ấy. Cô ta nắm chặt tay thành quyệt, giống như con thú mẹ đang lên cơn phẫn nộ. cố gắng kiềm chế để những cơn dùng mình run rẩy không phát qua kẽ răng cầm mùi thuốc lá trên cơ thể hắn thì khiến người ta ngày càng cảm thấy buồn nôn lâm tử túy lại giống như đang ngắm nhìn kỹ cả một bộ quần áo dùng ngón tay vuốt viền theo khuôn mặt của cô ta thuận miệng nói một câu rằng có mấy lần mẹ cô ở trong phòng lau sản tôi nằm ở trên giường nhìn bà ấy từ phía sau đột nhiên hắn bỗng dưng im bặt lặng bị cắt đứt bởi âm thanh trong trèo của tiếng thủy tinh vỡ. Thôi thiện cầm mảnh bình hoa tiện tay nhặt được ở trên bệ cửa sổ đập vỡ đầu của người đàn ông này. trong tiếng nhạc đệm của cổ điển phát ra từ chiếc tai nghe iPod máu tươi từ huyết thái dương và đỉnh đầu trào ra hợp thành một dòng nước nhỏ màu đỏ rực khoan khoái chảy ngập đôi giày cao gót của Thôi thiện hắn chết rồi. Thế giới cứ im lặng như vậy. Đầu lưỡi của điều hòa, nhà ra làn khói lạnh. Màu đỏ rực bị thay thế bởi hai sắc trắng đen. Da đầu bắt đầu lạnh dần. Lúc này cô ta mới ý thức rõ mình vừa làm cái gì. Chìm vào trong nỗi ân hận, không lời nào tàn nổi. Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen giống hệt như cái đêm dài nhất đó. Cũng mày là đi giày cao gót, đến đỏ. Dù gì thì cũng đồng màu với màu máu. Đi ra khỏi khách sạn, chắc cũng không ai để ý. Đôi giày này không lâu sau sẽ ở một góc nào đó trên bầu trời rồi dần dần mục nát. Không biết ở một nơi nào đó từ sâu trong lòng hiện ra một câu nói quen thuộc. Đó là câu cửa miệng thuộc con trẻ của bác. Bốn lần con gái khóc đều đâm ra để dỗ dành bé. Đừng buồn, đừng khóc. Sẽ có, đều sẽ có. Sẽ có bánh bao màu. Nếu như ngày tận thế ráng xuống, chỉ có thể mang theo một vật lên chiếc thiền noa, ngựa, hổ khổng tước, dê, bạn sẽ chọn loại nào? Noa là con thuyền được nhắc đến trong chương 6 đến chương 9 của sách sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Noa đóng con tàu này theo ý chúa để cứu ông và gia đình cùng các loại động vật, nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của thiên chúa. Bầu trời quạnh vắng, những chấm đèn lớn như vầy mực ở giữa tầng mây. Có cái gì đó vụt qua, không biết là sóng âm hay một chiếc máy bay trong khách. Tiếng mà sát giữa động cơ với luồng khí trên cao, giống như tiếng sóng biển va vào vách núi. Xuyên qua ngàn vạn thước để gọi cô ta tỉnh lại. Thôi thiện nằm sóng xoài trên nền đất thô giáp, đối mặt với không gian khô cằn. Giới hạn của bầu trời là một bức tường đen kịt bao phủ lấy những luồng sáng trắng xám nhức mắt hõm xương cổ ma sát phát ra tiếng kêu rằng rắc khi xoay tròn được gần 180 độ cuối cùng bị một đường thẳng tắp chặn ngang vẫn là bức tường xi si măng đen giữa hai bức tường cao ngất giống như con đường hành lang thật dài. trống khuỷu tay xuống mặt đất đứng dậy bầu trời giống như một bức tranh cuốn trục được giàn trải để lộ ra phần khung tranh sậm mỏng cô ta Đang ở trong thế giới hình chữ U Ít hầu phát ra tiếng thở gấp Là âm thanh nhỏ nhẹ của phụ nữ Hít thở sâu Lồng ngực có một thứ độ linh phập phồng rất nhịp nhàng. Trên vai là mái tóc dài óng ả, Còn cả khung xương Ở giữa gặp chân dài Phía sau lưng vẫn là tường Dưới màu xám ngắt Của những đám mây đen Bốn bức tường nối nhau khắp kín lại Từ chữ U biến thành chữ khẩu Giống như khảm nạm trên khung đen của bức ảnh, khiến người ta liên tưởng bức vải đen trắng được chúm lên dị ảnh của người chết trong lễ truy điểm. Không còn khuyên tay, chẳng còn vòng tay, trên ngón áp út cũng chẳng thấy dấu tích của chữ nhẫn đầu nữa. Bên theo dây xích, sợ đến mặt dây chuyển, một con thiên nga bằng phà lê của hãng kim cường vô cùng xa hoa, nhẹ tới mức gần như không cảm thấy chút trọng lượng nào của nó. Đầu ngón chân có thể cư động được sổn. mắt cả chân bé như một chút mèo nhỏ, bập chân nhận bóng. Còn nữa, cô ta mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, và chỉ còn lại một chân có màng dày. giày khâu gót, 7cm, đế đỏ, đắt tiền. mắt cả chân có mấy chỗ chảy xước, trên cánh tay có vài vết thương đã đóng vạch. Tay trái thò vào bên trong, quần nhỏ vẫn còn, hơn nữa vẫn còn nguyên vẹn, giống như việc bị người ta vội vàng mặc vào. đôi mắt men theo gò má, chảy dọc xuống mu bàn tay. Bên trong mắt có dây thần kinh nào đó đang đầu dữ dội, giống như việc bị nhà sĩ dùng máy móc khoan xuyên vào chiếc răng sâu của bạn vậy. Trước khi tìm thấy chiếc dài còn lại, cô ta đi chân trần, vịn vào bức tường xi măng thô ráp, khắp nơi toàn là bụi bặm và phân chim. Cái giếng trời cô độc. Đây là một cái thùng, gần như là một hình chữ nhật tiêu chuẩn. Hai đường trái phải là chiều dài, hai đường trước sau là chiều rộng, cộng thêm với nền đất cứng chắc, rất giống với một chiếc quan tài nằm mở nắp. Ở góc tường có mấy gốc liệu ung um tùm, giống như một lùm cây vây quanh lấy những đóa hoa màu đỏ lửa. Cõm cây ngài cao hơn đầu người, đám dây leo lan ra nhiều tới mức khôn tạng. Ngần ấy thứ tạo nên một mỡ hôn đột khu khăn. Tịch dương giống như một vũ đài truy quang. Vượt qua bức tường cao vợi chiếu thẳng vào hai mắt Và cả những đóa hoa thạch liệu yêu kiểu Trên đỉnh của bức tường đối diện với cô ta Phía mặt trời lạnh lộ ra một khúc của tòa chung cư cao tầng Kiểu tầng này thường phải ở khoảng tầng thứ 30 Thật khó để tưởng tượng Chỉ cách một bức tường mà lại chỉ có thể nhìn thấy mấy tầng trên của nó Ở phía xa hơn của hướng ngược lại Nhìn thấy hai cầu ốc ốp kính bên ngoài mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng tính ra cũng phải bốn năm tầng bên tai vang lên đủ loại âm thanh hỗn độn tiếng gọi ô tô ồn ác nhấp nhô giống như được chuyển tới từ phía mặt đất xa xôi cô ta bị răng cầm trên đỉnh của một ngôi nhà cao khoảng 20 tầng giếng trời thật ra là một vườn hoa trên không trung chỉ có điều xem ra nó đã hoàng phế khá lâu rồi vườn hoa bị bao quanh Bởi bốn bức tường cao vội Ngoại trừ không có nóc ra Thì nó chẳng có gì khác so với nhà tù Nhưng tốt xấu gì Thì nhà tù cũng còn có cửa sổ nơi này còn chẳng có gì Vì sao mình lại ở đây Thôi thiện băn khoăn Nhìn lên bầu trời Tưởng tượng một cô gái dáng xuống từ mây xanh cả ngày trời Cô đã thử đủ mọi cách Để thoát thân Nhưng mỗi bức tường thấp nhất cũng phải hơn 3 mét Kiếng chân lên vươn tay ra cũng chẳng với được một nửa. Thôi thiện không thấp, đôi chân và cánh tay cũng rất dài. Chỉ đứng bình thường thôi cũng đã 1m65 rồi. Bức tường xi măng ở phía nam có chút khác biệt với ba bức tường còn lại. Màu sắc của nó nhạt hơn, gõ vào cảm giác rất rắn chắc. Góc tường có một đường ống nước nhỏ. Dùng bức chân để đo đạc nhà tù này. Dài 10m, rộng gần 4m. Là một hình chữ nhật tiêu chuẩn. Là một phép nhân đơn giản. Diện tích gần 40 mét vuông. Không muốn lặp lại tất cả những lời lẽ không đẹp đẽ đang tồn tại trong động Dù gì thì cũng là nhà giàu mới nổi. chân còn đi giày đế đó là Putin tin huyền thoại. Trên tóc còn vương chút tàn của nước hoa Điơ. Ngặt một nỗi chẳng đeo dây chuyền vàng, Mà lại cứ liên tục văng hàng trăm câu xít. Đối với một thục nữ mà nói. thì chẳng phải là thói quen tốt đẹp gì. Phía sau đầu bị sưng lên một cục u. Chạm nhẹ vào cũng rất đau. Trẻ mái tóc được bục lên còn lưu lại vết máu đã đông cứng lại. Thôi thiện đoán rằng mình bị người ta ném từ trên tường xuống. Không may, phía sau gáy bị đập xuống nền xi măng rắn chắc. Không tìm được gương, một vũng nước nhỏ cũng chẳng có. Không nhìn được khuôn mặt của chính mình lúc này. Cô ta... Dùng ngón tay thon dài, lướt dọc những đường nét trên khuôn mặt mình. Mắt hài mí, khoảng cách giữa hai lồng mày rất vừa vặn. Sông mũi không cao không thấp, nhỏ nhắn nằm trên huyệt nhân trung. Đôi môi hơi mỏng, đứt nẻ vì thiêu nước. Cảm giác xương hàm và cằm đều rất tự nhiên, chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Làn ra tương nỗi nhắn mịn, chắc hẳn cũng phải dùng rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da. Đầu ngón tay, Quét ra được một lớp phấn mỏng, cánh tay và bầu ngực trắng ngẩn, lau ra được bụi bặm và cáo ghét. Tóc tai rối bù, rất giống với nữ thần kinh. Eo của cô rất nhỏ, trên bụng hơi gợi một vết xẹo lội, người nặng khoảng 50kg và vẫn sẽ còn tiếp tục gầy đi. Trực váy liền, không tay, họa tiết hoa nhỏ, để lộ ra phần dưới của đôi vai và đồng gối. Cổ chữ V khoét sâu xuống tận ngực. Ẩn sau đó là một chiếc áo ngực sai bê đầy đặt Cô cởi bỏ quần áo muốn tìm xem có vết tích lạ nào trên người không. Thật may sao, phần eo không có vết thương của trò lấy thật. Trên bụng không có nếp nhăn do màng màu lại càng không có vết da mồ đẹp. Thôi thiệt tin rằng trong tự cung của mình vẫn còn một phôi thai nhỏ nhỏ chỉ lớn bằng một chú ốc nước ngọt. Nhưng mà phần da trên cánh tay trái có một chỗ hơi đỏ lên. Nhìn kỹ thì giống như bị kim trầm vậy Liệu có phải bị xâm phạm quá mức không? Cô còn nhớ Dior, Cha Leo, Gucci, Prada, Burberry, F4 và RMS Titanic Thế vận hội Bắc Kinh nằm đó Trần Quán Hy rất móng lửa Hội trợ triển lãm Thương Hải Tai nạn đường sắt cao tốc Bụi BM 2,5 Vương Phi lại lì hôn mỗi người đang đứng dùng wechat giống như vô số những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào phần sau gáy như mà tuyết trắng ánh sáng chói vàng cứu mạng cứ cách hai tiếng đồng hồ một lần thôi thiện lại gào thét điên cuồng cô họng ra cứng giọng khàn đi cô ta đang khóc nhà mới không có cửa sổ chẳng có nóc nhà vật dụng trong nhà lại càng không có bù lại đó có một khoảng sân thượng rộng lớn Thạch liệu có cỏ dại mọc ung tủ. cô ta có bức tường phía nam như kết tủ giày, chỉ có một đôi giày cao gót. Chứ còn lại tìm thấy rồi. Dựa vào những tiếng tạp âm đang vang lên xung quanh mà phán đoán, thì bên dưới có lẽ là cầu vượt xuyên thành phố. Dòng xe cuồn cuộn chẳng kể ngày đêm. Còn cả điểm giữa con đường, trong công viên hay thành phố được phủ xanh, buổi chạng bạn sẽ bị các bà các mẹ đã về hưu chiêm lĩnh. Bật bàn nhạc, phong cách dân gian tuyệt nhất, khiến người ta đinh tai nhức óc. Đợi khi các mẹ về nhà, xem thanh sướng kịch về cái thời kỳ kháng nhật, người ca sĩ lưu lạc có mái tóc xóa dài xuống ngang vai, gảy guitar điện hát, Bắc Kinh, Bắc Kinh, hoặc những tháng ngày rực rỡ. Đêm thứ nhất, thật may giờ đang là giữa mùa hạ, thôi điện dọn sạch một góc trống ở bên dưới bờ tường. Nằm bên cạnh bức tường hướng nam, ánh trăng như một tấm thảm phủ lên người. Ở góc này chỉ có thể nhìn thấy bầu trời giống như quay lại trăm vạn năm về trước. Cũng lại có chút gì đó hoang dã, xa xôi, mùa xuân lướt qua những cánh hoa biên hồ. Trên khuôn mặt còn vương đầy những cánh bồ công anh nhỏ. Lúc đó, bầu trời đêm sạch sẽ hơn hiện giờ. Chẳng có lấy môi ngọn đèn, yên lặng hệt như thế giới của những người khiếm thính. Ngày thứ hai Sáng sớm, Thôi Thiện bị đánh thức bởi tiếng chim hót võng von. chợt nhất lại một chuyện đen đủi Cô ta đã mang thai 6 tuần rồi Nếu như mẹ cô ta biết được Liệu sẽ rất vui mừng đi chuẩn bị tặng lót Hay là tặng cô một cái tát thật đau Rồi ép cô ta đi phá bỏ đứa con trong bụng Nhịn tiểu cả một buổi tối Bắt buộc phải ra gốc kênh liệu để giải quyết vấn đề Đất trồng trọt tạo thành một nhà vệ sinh tự nhiên Ở trên tầng cao, tia từ ngoại rất mạnh. Cô ta bắt đầu cảm thấy thường nhớ chiếc kính dâm, ô và kem chống nắng. Không có một ngọn gió, y như trong một chiếc lồng hấp. Váy quá mỏng, tuột hết ra cũng chẳng ăn thua gì. Chẳng dám mơ ước cao vời về điều hòa hay quạt điện. Chỉ cần một bình nước thôi đã là quá đủ rồi. Bất kỳ cư động nào cũng vô cùng tốn sức, tăng thêm nguy cơ bị say nắng. để tránh khỏi sự chiếu rọi trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Cô ta tìm đến góc tường, trước giờ chưa từng bị ánh nắng chiếu vào. Lưng dựa vào vách tường, lạnh lẽo thô ráp. Thời gian trôi qua rất chậm, dường như cả một đời người. Còn quá khứ thì ngắn đến lạ, bốc hơi như một giọt nước mỏng manh. Đêm đến, một con rán từ bắp đùi bò lên. Thôi thiện sợ nhất là loại động vật này. Ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Bà mẹ nào cũng đều dạy con mình như vậy. Ví dụ như, thù giữ ăn thịnh người và đàn ông thì còn đáng sợ hơn cả thù giữ. Ngồi xếp bằng ở góc tường, bầu trời của thành phố có đủ loại đèn. Nhưng không đủ để chiếu sáng nơi này. Đông từ dần dần thích ứng với bóng tối. Gần như có thể nhìn rõ từng chiếc lá của cây lựu. Cả những con côn trùng chẳng biết tên ở trên cây ngại. Những chú chim nắp trong lùm cây chờ màn đêm đi qua. Rồi còn cả đám chuột chạy lung tung ở trên tường nữa. Rơi và chim hoàn toàn khác nhau. Bay theo quỹ đạo hình gấp khúc, mấy chục con cứ thoát ẩn thoát hiện. Hoa giả chúng vốn dĩ không hề rời khỏi, chỉ là ẩn nấp ở đỉnh tòa nhà ít người đặt chân đến này mà thôi. Thôi thiện không muốn đối đầu với bọn chúng, nhưng mong rằng nước sông không phạm nước giếng. Tao là thợ săn thượng hạng đấy. Đây là một thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm lớn nhất là không có một giọt nước, cũng không có một hạt gạo. Giữa cây nắng nóng mùa hè 40 độ, là một phụ nữ mang thai, cô sắp chết mất. Ngày thứ ba, vẫn không thấy bóng người. Lấy giày cao gót làm vật chứa, hừng lấy chút sướng sớm, mặc dù chỉ đủ để nhuận họng Cô trông chờ một cơn mưa như chút nước, nhưng cuối cùng, thứ mà cô đợi được là một bãi phân chim rơi xuống đầu. Một bãi xít, xứng với cái tên thực của nó giống như một chiếc máy tính bị chết mền bát được khởi động lại đối mặt với hàng loạt dãy số đặc kín trên màn hình màu xanh thôi thiệt, nhớ lại điều bố cô từng dạy lập tức bẻ gãy thật nhiều cành lựu cộng thêm cả những cây ngải thao nhỏ dài nhưng vô cùng chắc chắn đan thành một cái sọt còn về những thành gỗ trên mặt đất có rất nhiều nhánh cây nhỏ bị rơi rụng nhưng đi đâu tìm dây thừng bây giờ Một sợi tóc rủ xuống khóe mắt. Mái tóc của phụ nữ lần đầu tiên phát huy thất dụng, thực tế của mình. Nghiến răng, giật ra một sợi, vẫn nghĩ là không đủ. Cuối cùng ba sợi tóc tơ được kiết liền lại với nhau. Vẫn còn thiếu mùi nhược. Cô bắt lấy mấy con sầu gióng trên mặt đất. Lưới bắt chim làm xong rồi, cô núp dưới gốc cây lựu, lọn tóc tơ cuốn trên đầu ngón tay. mệt mỏi, yếu ớt, chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ. Khi cổ xâm ngất đi, thì có một chú chim lọt vào trong cái sọt rồi. Chú chim nhỏ tức giận đập cánh liên hồi trong cây bẫy. Bị cúng gà thì sao? Ngớ ngẩn. Một cành cây sắc nhọn xuyên qua chiếc sọt đâm vào chú chim nhỏ. Nghe thấy một tiếng kêu đau thương. Cổ nhắm chặt mắt lại. Tay phải run rẩy đổi sang tay trái. Đâm liên tục nhiều phát liệt. Giống như bản thân mình bị vô số nhát đâm. Chú chim nhỏ đã chết. Một thi thể nhỏ bé thế này, liệu có thể lấp đầy một phần tư cái dạ dày này hay không? Hay là đến cuối cùng, vẫn cứ là chết đói. Ở 18 tầng địa ngục lại tăng thêm một tầng tội nghiệp. Thôi thiện kiên nhẫn, nhổ sạch lông chim, dùng cánh cây dạch bụng, sợ rằng còn không nặng bằng một xiên tim nướng nhỏ. Nhưng dù gì cũng đủ để cô sống thêm mấy tiếng đồng hồ. Phải có lửa chứ? Đùa gì thế chứ? Đánh lửa giống như người vượn sao? Cách duy nhất để sống tiếp. Trong buồn hoa có tổng cộng sáu cây thành liệu. Bắt buộc phải hy sinh cây nhỏ nhất. Bẻ gãy được cây liễu cũng là lúc mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Cô chọn ra đoạn gốc to nhất rồi lại tìm thêm một cành cọc. Dùng thân cọng cỏ biện lại rồi buộc thành hình cung tên. Cô giữ cố định một cành cây tương đối thẳng khác. Một đầu dựng trên gốc cây một tay giữ phía trên luồn đoạn dây cỏ của chiếc cung tên cuốn một vòng quanh cành cây thẳng và kéo đánh lửa. Liên tục thừa hơn 10 lần, tốn cả một buổi chiều mới thành công. Cô lấy cỏ khô và lá dụng để làm mồi bao quanh ngọn lửa. Cẩn thận thổi vào bên trong, dùng cành cây khô để chất thành một đống lửa. Phương thức sinh tồn của người nguyên thủy quả thật là không dễ dàng. loài người có thể sống được đến ngày hôm nay thực sự là một chuyện bất ngờ. Khói bốc lên lượn lợn, phần vít, chim sẻ nướng xong rồi, mùi thơm bốc lên, mang theo chút vị cháy. Thôi thiện tin rằng, trình độ quay nướng của mình phải được xếp hạng nhất. Cắn một miếng thịt chim sẻ vàng ươm, dầu mỡ nóng hồi trong miệng. Đầu lưỡi, suýt nữa thì bị bỏng rộp Thịt và những màu xương cũng lần lượt từ từ đi vào trong dạ dày Chẳng cần biết là bữa tối hay điểm tâm. Thêm một chút muối và gia vị thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Là ảo giác sau cơn đói trầm trọng vừa rồi sao? Cô ta thỏa mãn nằm trên mặt đất, vuốt ve sinh mình bé bỏng ở trong bụng mình. Ngày thứ tư Già cố lại chiếc sọt, bắt được con chim thứ hai. Không còn là chú chim sẻ bé đến thảm thương nữa. Làm nó chết đi tốn nhiều công sức hơn hẳn. Nhưng cảm giác tội lỗi đã giảm dần đi. Giống như thứ mình vừa giết không phải là một sinh mạng mà chỉ là một quả trứng gà được dán lên khi thấy đói vào buổi tối. Mấy ngày liền chị uống nước xương. Đến lúc gần chết khát thì trời đổ mưa. Cô ta nằm trên mặt đất, há miệng thật rộng, điên cuồng uống nước mưa. Trong nước mưa có chút vị chua kỳ lạ, có thể là do trong không khí ô nhiễm quá nặng. Nước mưa không thể ngấm vào được trong bùn đất ở đây. Được rời xuống, chảy thành những đường nhỏ hẹp. Mưa to hơn chút nữa là có thể tích nước. thôi tiện nhìn thấy rồi khuôn mặt bốn bức tường dưới bầu trời u tối cả khuôn mặt người phụ nữ bị vây quanh bởi mái tóc bối rủ. nhàn sắc đang bị hủy hoại theo những giọt mưa lại dần được phục hồi cô ta do dự lắc đầu gào lên mấy tiếng người phụ nữ trong làn nước kia cũng có hành động y hệt cái bóng phản ngược trong làn nước mưa Toàn đầu nhìn thấy giống một nữ ăn mảnh quần áo tả tơi dáng người thì tiểu tùy Chẳng khác nào cái xác không hồn. Cô ta nằm bò ra ở trên tấm gương dễ vỡ. Dùng nước mưa lau sạch những vết cáu ghét để lộ ra rung nhan vẫn được xem như còn trẻ. Đường viền cằm của khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt hạnh to và dài. Lông mày lâu ngày chưa tỉa tót. Đôi môi mỏng xám xịt và nứt nẻ. Tóc mài nhỏ giọt nước mưa. Nếu như bôi lên chút kem nền đánh thêm một phấn mắt rồi tô son môi cho thật đoan trang, thì đây đúng là một khuôn mặt đẹp, có thể chiếm được trái tim của một số nam nhân. bất kể người đó khoảng 15 năm hay là 50 tuổi. Dùng chân đào vỡ chiếc gương ở trên mặt đất, những hạt nước li ti bắn vào trong mắt, hòa vào dòng nước mắt đang cuộn trào. Đột nhiên, trong vũng nước vút qua một bóng người đàn ông. Thôi tiễn kinh hoàng hét lên một tiếng chói tai, sau đó. Liền phấn khích quay đầu lại nhìn Trong vườn hoa Tuyệt nhiên không có một bóng người Nhưng ở bức tường phía nam Có một bóng người đang đi lại Mưa ngừng rồi Người đó cứ tự mình đi Không hề nhìn thấy cô Cứu mạng Cô ta gào thét dắt cổ bỏng học Này cứu mạng Nhưng người đàn ông kia Vẫn như giả ngu, giả ngốc hay sao Người đó nhìn qua cũng tầm khoảng 40 tuổi, đầu hói một nửa, da đen thui, mặc một chiếc áo may ô cổ nô sĩ màu xám, sau lưng đầy vệt mồ hôi. Chính là người đưa mình đến đây sao? Kiểu ăn mặc và hình dáng đó, phần nửa là dân công ở trên công trường đang thi công. Tuy rằng nhìn có vẻ rất lạ, nhưng cô ta lại cảm thấy có chút quen mắt. Trước đây đã từng gặp qua người này chưa? Bất luận thế nào phải khiến cho người đó nhìn xuống đây đã. Thôi thiện tiếp tục gào thét điên cuồng, gần như rách cả cổ họng, giống như một người biểu diễn tạp kỹ ở trên không trung. Nhưng anh ta vẫn không chút động lòng. Anh là người câm điếc sao? Anh ta biến mất rồi. Cho dù cô ta có tiếp tục kêu gào rồi đập nện vào tường, hy vọng có thể thu hút được người khác tới chỗ này. Nhưng bầu trời cũng chẳng hề bị phá tan. cô ta tuyệt vọng ngã xuống nền đất liên tục đập gáy vào sau tường cho đến tận khi hoa mắt chóng mặt ngất đi thôi thiện dùng đất khô và cành cây vây thành một hồ nước nhỏ trên nền xi măng chỉ to bằng khoảng một cái chậu rửa mặt lại thêm một trận mưa nhỏ qua đi trong hồ tích đầy nước đục ngầu qua một đêm để cặn bẩn chìm xuống là có thể rửa mặt gội đầu được rồi cô ta dùng những cành cây nhỏ làm thành một chiếc lược đơn giản Mái tóc được gội sạch, xõa xuống bờ vai, giống như một cô gái bước ra từ trong phòng tắm vậy. Mỗi buổi sáng sớm, bụng đói cồn cào, bắt buộc phải bổ sung loại dinh dưỡng khác, protein, chất được. Cô ta bắt lấy một con rán thật to, nhắm mắt nhắm mũi, nhét vào trong miệng, đôi cánh và sáu chiếc chân rán vùng vẫy trong khoang miệng và đầu lưỡi. Cô dùng răng cắn chặt rồi nha thật kỹ. Nói thật là có chút hồi thối. Cô học được cách dùng cành cây để dụ kiến ăn. Lượng nước trong sầu gióm cũng khá nhiều. Còn có mùi vị giống như bánh ngọt. Ở một góc nào đó trên quả địa cầu này, chắc chắn sẽ có một ai đó cũng đang sống cuộc sống giống như thế này. Chắc là vì nhiều lần sát sinh cho nên thôi thiệt bị mũi đốt rất nhiều. Cô ta vẫn mặc chiếc váy họa tiết hoa nhỏ. Bẩn đến mức chẳng thành hình hài. Từ trên xuống dưới thùng rách tả tơi. lộ ra những phần hết sức nhạy cảm. Cả người, bao gồm cả tóc, đều bốc ra mùi hôi thối. Mùi phân và nước tiểu trong đất, mùi nội tạng và tanh của chim, mùi con trùng sau khi bị nhai nát, còn có cả mùi hôi và chua vĩnh cửu của mồ hôi nữa. Nhưng vẫn chưa sinh bệnh, là sức khỏe phi thường trời ban sao? Hay là ở trong bước đường cùng, thì sức đề kháng lại tăng cao chứ? Chống lại sự xâm nhập Của mọi loại phong hàn và tà độc. Thôi thiện rõ ràng đã gầy đi rồi. Eo vào bóp đùi nhỏ hẳn đi. Có khi phải suốt mất 6-7 kg rồi. Không biết thai nhi trong bụng có còn hay không? Buổi sáng thức dậy, có cảm giác huyết áp tụt. Có lúc có đột nhiên ngất đi. Không biết lúc nào thì sẽ chết đây. Thì thoảng nằm ở góc tường nghỉ ngơi, ngóng lên đủ loại biến đổi của bầu trời. Thường thì trông thấy một đàn bồ câu xếp theo hàng lối trình tề, Dẫn đầu là một chú bồ câu trắng cao quý, lạnh lùng và đẹp đẽ. Theo sau là một đoàn bồ câu màu xám. Bọn chúng xếp đậu ở trên chóp tường, phát ra những âm thanh gù gù hỗn độ, rồi để lại trên nền đất đầy phân chim xám trắng. Thôi thiện không hề quan tâm xem bọn chúng có đẹp hay không, mà chỉ muốn bắt lấy hai con bịt lỗ mũi. Cô ta bắt đầu một chú bồ câu lìa đàn, có lẽ đã quên mất đường về nhà, cứ bay quanh quẩn ở trên bầu trời của thành phố, cho đến khi rơi vào cái bẫy này. Ăn chim bồ câu chắc dạ hơn nhiều so với ăn thịt chim sẻ, mặc dù không cắt tiết thì ăn sẽ rất tanh. Đêm dài đằng đẵng, chỉ cần có một chút sức lực là thôi thiện sẽ nhảy thùng thụp ở trên nền xi măng. Khi bạn bị tiếng bước chân ở trên lầu Và các loại tiếng động Làm cho không thể ngủ nổi Thì sẽ dễ dàng Dẫn đến việc báo cảnh sát Vì mâu thuẫn giữa những người hàng xóm với nhau Tiếng thổ giáp của đề xi măng Cứ dán chặt bên tai Suy đoán xem Người đang sống ở phía dưới kia là ai chứ Là một gia đình có ba người Với một thu nhập thuộc bậc trung Hay là quý tộc độc thân giàu có Là một nữ cán bộ lãnh đạo thuê phòng Hay là kiểu thuê phòng tập thể gầy gò nhất Chính là kiểu phòng trống Hoặc là cũng đang giam cầm Một người phụ nữ trong tư thế như thế này Mỗi ngày Cũng đều cầu nguyện hàng xóm Ở tầng trên xuống cứu mình Nếu như kẻ ngu đần nào đó Nhận định rằng Ở phía trên lầu là phòng trống Tất cả những gì nghe thấy Đều chỉ là triệu chứng ảo giác Của bệnh tâm thần phân liệt Cô ta cảm chịu số phận Người đàn ông giống như cầm điếc kia Không hề xuất hiện lại nữa Ngày thứ bảy Cô tìm thấy một viên đa cứng, khắc trên tường một số bạch Ngày thứ 10, ngoài đôi giày cao gót đang tạm thời vô dụng giam, thì thứ đáng giá nhất trên người thôi thiện lúc này là chiếc mặt dây chuyền xa xỉ, hình thiên Nga bằng pha lê chỉ độ hơn 1cm. Thoạt nhìn qua giống như chú vịt con xấu xí của Anderson. Nếu như thiên Nga có thể bay, thì xin hãy đem lời cầu cứu này. thôi tiện không muốn làm robinson tự sinh tự diệt ở mấy chục mét trên không chung thế này để tiết kiệm nhiên liệu tất cả những thứ săn bắt được bao gồm cả sâu gióm và rán mỗi ngày đều chỉ tập trung quay nướng lúc hoàng hôn chỉ cần trời không mưa thời gian còn lại cô cứ ngủ mê mệt giống như tập yoga điều chỉnh hít thở hạn chế tiêu hao cô kỳ vọng sẽ có người nào đó xuất hiện bất luận là người tốt tới cứu cô Hay chính là kẻ xấu đang giam cầm cô? vọng dáng của tôi rất ổn Nếu nhanh muốn thỏa mãn dục vọng Thì hãy xuống đây đi Tôi sẽ không phản kháng đâu Nếu nhanh ngày thấy Mấy ngày trước Trên chóp tường xuất hiện một đại thúc thần bí Rốt cuộc người đó là ai? Thực sự là kẻ biến thái Đã đưa cô xuống đây sao? Hay là người quản lý sở hữu tòa nhà này? Hoàng giả định chỉ là một kẻ bệnh tật đang lang thang mà thôi sáng sớm anh ta lại tới rồi thôi thiện tỉnh giấc mở to mắt trên đầu vang lên hàng loạt những tiếng bước chân lộn xộn ngẩng đầu lên nhìn người đó tuyệt đối không hề nhận lập vẫn là chiếc áo phông của lô sĩ rách tà tơi loạng choạng đi tới đỉnh bức tường ánh mặt trời chiếu lên nửa đầu hói của anh ta mặc kệ anh ta có phải là người cầm điếc không thôi thiện vẫn gào thét Cứu mạng! Điên cuồng như trước. Đồng thời còn khua chân múa tay để thu hút sự chú ý của anh ta. Cuối cùng, đối phương run dày cúi đầu xuống. Anh ta nhìn thấy Thôi Thiện. Không sai, ánh mắt đã nói lên tất cả. Vị đại thúc thần bí để lộ ra ánh mắt kinh ngạc dị thường. Thò tay ra, chỉ chỉ vào cô. Cứu tôi với! Mau lên! Khi Thôi Thiện tưởng rằng mình sắp được cứu, Thì đôi chân của người đàn ông kia đã bại liệt, từ trên bức tường phía nam cao vời rơi xuống, tiếp tục ngã thẳng lên nền xi măng của vườn treo. Sao lại tự mình xuống đây chứ? Muốn sảm sỡ nữ nhân cũng đừng có nôn nóng như vậy chứ. Thôi thiện muốn kéo anh ta dậy, hai mắt của đại thúc đó nhìn chằm chằm vào cô. Toàn thân co rúm lại, xui đầy bỏ mép, phun ra mùi hôi thối, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đây là biểu hiện của việc muốn về chầu trời. Cứu mạng Cô Kinh hãi lùi vào trong góc vườn, cũng không biết là muốn cứu mạng của chính mình hay là cứu mạng của người đàn ông đã chết không nhắm mắt ở trước mặt kia. Ngược đền nhìn trên đỉnh bức tường phía nam, vẫn là bầu trời hoang vắng, chẳng có một bóng người. Thôi thiện nhớ ra bản thân mình cũng từng giết người, dứt khoát, dũng cảm trở lại. Sờ vào đầu ngón chân thẳng đờ Của vị đại thúc Anh ta chết rồi Mặc áo mayo màu xám Quần dài bẩn nhằm nhuốc Đôi giày bằng vải bố Bị mài mò đến mức trắng xóa Chẳng cả buộc xây sạch Khoảng 40 đến 45 tuổi dáng người nhỏ bé Mặc dù rất gầy Nhưng cánh tay lại có cơ bắp Trông giống như những võ sĩ đấu quyền anh vậy Đột nhiên Thôi tiện liều lĩnh thò tay vào trong túi áo của người chết nhưng chỉ tìm thấy mấy tờ tiền giấy bị vỏ đến nhào nát và nửa sấp giấy chùi hoàn toàn không có chiếc điện thoại di động mà cô đang mong đợi cái chết của người này chẳng có chút ý nghĩa nào đối với thôi thiệt ngược lại còn tăng thêm sự ô nhiễm mẹ nó lần này lại còn phải hầu hạ người chết nên bôi cho anh ta thuốc chống thối giữa hay là phẫu thuật cho thành xác ướp đây thời tiết nóng ẩm mưa nhiều Nói không chừng, chỉ vài ngày là thôi giữa. Thi thể sẽ sinh ra giỏi, rồi sẽ biến thành mấy trăm con nhạc. Chỉ cần nghĩ đến việc, cả mùa hè dài rằng ràng sẽ phải ngủ bên cạnh cây xác chết bị phân hủy. Thôi thiện đã cảm thấy không lạnh mà run. cô ta không phải là pháp y, không dám động thêm vào thi thể. Cũng không biết đối phương chết như thế nào, không giống với bị ngại chết. Phần đầu của người chết không có bất kỳ thương tích nào. Gần như, không chảy một giọt máu rõ ràng là trước khi rơi xuống đây đã gặp phải một nguyên nhân gì chí mạng nào đó đột tử vì phát bệnh tim hay là tưởng nhầm cô ta là nữ quỷ nên bị dọa sợ chết khiếp hoặc giả định anh ta bị mưu sát sau mà cái chết của người đàn ông này có liên quan gì đến thôi thiện không nếu không thì vì sao anh ta lại chết ở đây chứ ở ngay trước mặt cô cố gắng hết sức kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng nhìn thật kỹ khuôn mặt kia trong đầu vượt qua hình ảnh trắng loá và hoa cúc vàng có một người đàn ông trung niên hói nửa đầu, nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt rất kỳ quái nhớ lại đám tang hơn nửa tháng trước trong lễ truy điệu của trình lệ quân thôi thiện vì sợ bị phát hiện nên vội vàng rời đi phía sau vòng hoa trong nhà tang lễ cô ta trông thấy một khuôn mặt không có chút gì thu hút này, đặc biệt là cái đầu chọc và ánh mắt của anh ta. Đấy không thể là sự trùng hợp. Nếu như đây chính là người vứt thôi thiện xuống đây, vậy thì cái chết của người này cũng đồng nghĩa với việc trên thế giới này sẽ không còn người thứ hai nào có thể thả cô ta ra nữa. Cả một ngày dài nắng như thiêu đốt đi qua, dưới sự chiếu sáng trực tiếp của mặt trời, màu sắc của thi thể rõ ràng. Là đen đi. Không biết bộ phận nào sẽ bị tụ máu. Cô ta đã ngửi thấy mùi lạ. Rồi ruồi nhặn bay tới để trứng trên xác chết. Đuổi đi cũng rất tốn sức. Là từ phía tầng dưới bay lên sao. Nếu như mùi hôi thối này. Có thể thu hút người khác tới. Thì lại là một chuyện tốt. Tiền đề là cô phải còn sống được tới lúc đó. điểm đến. Bên tai lại đầy những âm thanh hỗn độn. Tiếng hát huyền náo ở tầng dưới. Được đệm bằng một chiếc đàn guitar đã nối vào loa. Nếu như vẫn còn ngày mai, em sẽ trang điểm cho khuôn mặt mình thế nào. Nếu như vẫn còn ngày mai, sao còn nói câu tạm biệt. Vậy mà lại nhớ được ca khúc này. Khi nghe nói đến ngày tận thế, cô ta đã mặc sưng hát nó. Thật sự, có cảm giác ngày mai sẽ phải chết đi rồi. Bạn đã từng nghĩ tới việc tự sát chưa? thôi thiện cảm thấy mệt mỏi khác thường tự ép bản thân mình phải mở to mắt nhìn lên trên mặt trăng tuyệt đối không được ngủ bên cạnh là một thi thể của một người đàn ông đang thôi giữa cô ta không phải là người mắc hội chứng yêu xác chết nhưng lại đang tưởng tượng tới vô số những cảnh tượng kinh khủng trong đêm trên vườn treo một người sống một xác chết người chết sống lại như một cái xác không hồn ngủ cùng cái xác đó Cô quyết định kéo lại chiếc váy cho kín đáo và chặt hơn một chút tránh để nhìn thấy nội y hớ hênh của mình. Điều cô ta sợ hãi hơn đó là mình đang mang thai. Liệu âm hồn của quỷ có đầu thai vào trong cái thai trong bụng của cô ta hay không? truyền thuyết nói rằng vong linh chuyển thế thường sẽ tìm đến phôi thai gần nhất. Sau các loại ác mộc trời đã sáng chỉ cảm thấy sự khớp toàn thân đau nhược. Thật sự Chỉ muốn tát cho mình một cái Sao mà lại không kiên trì nổi Mà chìm vào giấc ngủ cơ chứ Thôi thiện nhìn về Phía giữa của khu vườn Không thấy thi thể của người đàn ông đâu nữa Cô ta trợn trừng mắt Tìm khắp bốn phía Cào hết lớp đất phía dưới kia lựu lên Tối qua đã bị mình vùi xuống đất Hay là đói quá ăn mất rồi Cho tới khi đào xuống tận lớp xi măng Ngoại trừ mấy màu xương chim vụn vặt ra thì không phát hiện thêm gì hết. Chẳng lẽ, anh ta chưa chết? Không thể nào. Hôm qua rõ ràng, anh ta đã bắt đầu thôi giữa rồi. Có người đã đem thi thể đi rồi sao? Thật sự quá đáng sợ. Hay là, tất cả những gì xảy ra, đều chỉ là ảo giác. Giống như cái chết của vô số bộ phim kinh dị trong nước sản xuất. Thôi thiện hít thật sâu, người thêm mùi thôi giữa phảng phất. Ngoài người tới, chỗ hôm qua đặt thi thể vẫn có thể nhìn thấy một đường viền bao quanh cái xác giống như là in dấu hình người trên nền xi si măng vậy không đích thực là có người chết trước mặt cô ta nhưng lại biến mất một cách khó hiểu vào lúc rạng sáng cô ta sợ hãi lùi lại về phía góc tường ôm lấy bào vai không dám tưởng tượng tiêm nữa cảm giác tiếp xúc với thi thể xong da rẻ vô cùng bẩn thỉu rất muốn đi tắm Mặc kệ là có nước nóng hay không. Lời cầu xin ấy ứng nghiệm rất nhanh. Buổi chiều trời nồi gió to, mưa dày đặc rớt xuống người. Hai ba phút sau đã ngập mắt cá chân, giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp cuốn qua. Đây không phải là một trận mưa lớn như bình thường, mà là bão. Nhắm mắt lại, đón gió răng rộng đôi tay, giống như áp phích quảng cáo của bộ bộ phim nào đó. Cơn mưa điên cuồng tắp vào mặt, chút xuống không ngừng nghỉ. Mạnh mẽ, đầy cô ta ngã xuống, giống như muốn lột nốt phần váy còn lại trên người. mực nước từ bụng chân dâng lên đến đầu gối, nhưng lại không vượt quá phần eo. Nửa thân dưới ngâm trong nước, bụng dần dần đau thắt lại. Phải đứng sát vào vách tờ thì mới có chỗ dựa. Ngập đến ngực rồi. Cô ta há to miệng hít thở, trong miệng toàn là nước mưa. Dường như, trong lộ mũi và lá phổi Cũng đều như vậy Một hai tiếng đồng hồ nước đất ngập đến cổ cành cây và lá cây trôi dập sạch Theo bản năng Cô ta đạp chân Hai tay khùa quắng Gạt đi chỗ nước đục ngọc Cơn mưa đêm đèn kịt Không biết ở dưới chân Sâu bao nhiêu Nếu như không bơi lên E rằng sẽ chép chìm dưới đáy nước Cô ta cứ trôi nổi trên làn nước Từ từ theo đó mà dâng cao Rồi dần dần gần hơn với chóp tưởng. Trời ơi! Cơ bão này tới để cứu mạng cô ta mà. Ra sức đưa tay và bám lấy chóp tưởng. Lúc sắp bò được ra ngoài, một cơn gió to thổi đến làm cuộn lên một cơn sóng lớn. Hất thổi thiện rơi trở lại trong làn nước. Không cẩn thận bị sặc một ngụm nước. suýt chút nữa thì chìm xuống dưới đáy. Giống như bị quỷ nước tòm lấy mất cát chân. Nước xung quanh đục tới mức Không thể chịu nổi, giống như tử cung đang đầy nước ối. Nhưng lại không có chút âm nóng nào. Cô ta nổi lên trên mặt nước. Họ lớn một tiếng, theo bản năng bơi về phía cạnh bức tường. Cơn mưa đã ngớt dần rồi. Không thể với tới bức tường nữa. Cô ta yêu ớt đạp nước, ngóng vọng về phía tòa nhà cao tầng gần nhất. Một ô cửa sổ nào đó đang sán đèn trên tầng thượng. Ánh đèn trắng loa mắt. Ngăn cách với những hạt mưa rơi xuống Từ không trung cao vời, Mức nước hạ xuống trong tuyệt vọng Khoảng cách với khung cửa sổ Và ánh đèn đó càng ngày càng xa Cơn mưa lớn Biến thành cơn mưa nhỏ Màn đêm giống như một chiếc lều vó khổng lồ Vầy chặt cô ta trong tù ngục Chân rậm xuống mặt đất Tạnh mưa rồi Sáng sớm hôm sau Vườn treo với hết nước đỏ Dưới chân có vài vết thương Không biết bị vật gì sắc nhọn cào rách. Mắt cô ta đỏ ngầu vì thức cả đêm. Chỉ lòng ngộ nhỡ bất chi bất giác ngật đi thì sẽ bị chết chìm ở trong vũng nước nông tuệ. Cơn bão đi qua, trước mắt là một mỡ hỗn độn một lớp bùn đất mỏng động lại, vô số cành gãy và lá khô. Hồ nước giờ mặt cô ta vất vả kiến tạo cũng bị quét sạch không còn dấu vết. Có rất nhiều thứ bị thổi bay đến tầng thượng bao gồm cả một tấm vài bạc rất lớn, chắc là của một công trình đang xây dựng nào đó. Vì sao không thể tới một chiếc điện thoại chứ? Như vậy có thể gọi tới 110 cầu cứu rồi. Buổi chiều lại bắt đầu mưa. Nếu như chặn đường ống nước lại một cách triệt để, thì có thể nhanh chóng tạo thành một cái hồ bơi. Nhờ vào sức nổi để thoát thân. Thôi thiện nhòi người đến trước đường ống nước, tìm lấy một đống các thứ linh tinh để lấp kính nó lại. được dâng lên như chiếc bồn tắm bị nút kín lại chỉ có điều cơn mưa này không điên cuồng như trận mưa hôm qua từ từ nhỏ giọt xuống mấy tiếng đồng hồ cũng quanh quẩn ngập trên dưới đầu gối không thể nào chịu nổi chỗ nước hôi thối xung quanh còn trộn lẫn với đủ các thứ được bài tiết ra trước khi chết đói đã bị chết ngạt rồi cô ta tìm hai cành cây nhỏ dài khơi thông đường ống nước nhìn vòng xoay nước đang dần dần hạ xuống theo hình xoay ốc. Giờ tới mấy bộ phim kinh dị. Có muốn dọn sạch sẽ khu vườn sau tai vạ vừa rồi để bản thân sống giống một con người chứ không giống với một súc sinh. Nhưng cô ta đuối quá rồi, cứ thi thoảng lại bị rơi vào hôn mê, ngã xuống góc tường ướt sượt. Đột nhiên, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống bắp đùi, đến cả việc khom lưng nhìn xuống cũng chẳng còn sức. Chỉ có thể dùng bàn tay đang ở gần nhất, chấm vào thứ đặc quanh đó, đưa lên trước mắt để nhìn kỹ. Chỉ nhìn thấy màu máu đỏ sẫm. Thôi thiện ý thức được rằng mình đang trải qua lần xảy tai đầu tiên trong đời. Màu đen xì chảy đầy khu vườn, dụ tới được không biết bao nhiêu là kiến. Là bé trai hay bé gái? Bất kỳ cô gái nào khi gặp vài tình cảnh này đều khao khát được mẹ tới chăm sóc. Vì sao không tới cứu con chứ? Được mắt, men tàu gò má, trượt vào trong miệng, mặn đến đắng chát. Giống như máu trong cơ thể, men tàu cẳng chân gầy gò, trơn nhẵn, Từ đầu ngón chân, từng giọt, từng giọt rơi thấm vào đất. Không biết sẽ có mùi vị như thế nào? Nó chết rồi. Đích thực là đã chết trong nhà tù này rồi. Được 8 tuần tuổi, chỉ nặng bằng một hạt bụi. Thôi thiện không rơi nổ một giọt nước mắt nào, giống như một cỗ máy đang say ngủ. Linh kiện toàn thân đều hoanh dị cả rồi. Nửa thân dưới đang chảy máu, nửa thân trên phát sốt. Đầu cô ta cơ hồ, cũng như muốn cháy rụi. Tứ chia lạnh ngắt, giống như lũ kiến điên cuồng sau cơn mưa. Lợi dụng mọi chỗ để khoan rùi vào da thịt và xương cốt. Màu móng đỏ sẫm dường như sắp sơ cạn kiệt, lấy đi sinh mạng. Một con ruồi, vô về bay quanh mặt cô ta đến cả sức vung tay đuổi đi cũng không còn con rùi đẻ trứng ở lỗ mũi giật nhanh thôi rồi bọ sập bò kín thì giữa chim và chuột cũng sẽ qua cô ta nhiều bữa sáng chứ không phải là ngược lại các bạn thân mến vừa rồi thì vũ cường đã gửi đến mọi người tập 1 của câu chuyện một trăm nhìn trộm của tác giả sai tuấn mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào